tác phẩm Harry Potter tập 1 Hòn đá phù thủy. Tác giả J.K Rowling. Người dịch Lý Lan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Đồng Linh và Nam Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Đứa bé bất tử sống.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 Mèo đâu có thể đọc bản tin đường hay xem bản đồ. Ông Dudley lắc lắc đầu đuổi con mèo ra khỏi ốc. Khi lái xe về thành phố, ông không muốn nghĩ đến cái gì khác hơn là những đơn đặt hàng máy khoan mà ông mong có được nhiều thật nhiều vào ngày hôm đó. Nhưng sắp vào tới thành phố, chợt có một việc khiến ông không còn tâm trí nào nghĩ đến những chiếc máy khoan nữa. Lúc ngồi đợi trong xe, giữa dòng xe cộ kẹt cứng,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 tay nắm chặt cái bánh mì, đi ngang qua nhóm người khoác áo trùm, ông Dursley mới nghe lẩm bẩm được những gì họ nói. Gia đình Potter, đúng đấy, tôi nghe đúng như thế. Ừ, con trai họ, Harry. Ông Dursley đứng sững lại, chích lặng, ông ngập trong nỗi sợ hãi, ông ngoái nhìn đám người đang thì thào như muốn nói gì với họ, nhưng rồi lại thôi. Ông băng nhanh qua đường, vội vã về văn phòng, nạt viên thư ký là đừng có quấy rầy ông.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 Ông chắc đúng là con mèo hồ sáng, bởi quanh mắt nó cũng có cái viền hình vuông. Ông Desley suýt lớn, dù. Con mèo chẳng thèm nhúc nhích, nó còn nhìn lại ông một cách lạnh lùng. Ông Desley thắc mắc, không biết có phải kiểu cư xử thông thường của mèo là vậy? Cố gắng lấy lại vẻ tự chủ, ông đĩnh đạc bước vào nhà. Ông vẫn còn quyết tâm là sẽ không nói gì với vợ về chuyện Potter. Bà Desley cũng trải qua một ngày bình thường tốt đẹp,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 Nếu mà có dính dáng với cặp phù, ôi, nghĩ tới đó ông đã cảm thấy không chịu nổi. Ông bà Desley lên giường ngủ. Bà Desley ngủ ngay tức thì, còn ông Desley thì cứ nằm trăn trở mãi. Cuối cùng một ý nghĩ giả chịu đã giúp ông ngủ thiếp đi, ấy là nếu mà gia đình Potter có dính dáng đến tất cả những chuyện nhảm nhí ấy thì họ cũng không có lý do gì để dây dưa đến gia đình ông. Gia đình Potter biết rất rõ bà Desley nghĩ như thế nào về họ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 đưa con mèo nhẹ nhè dẫy và mắt nó nhíu lại. Sưa nay trên đường Private Pry chưa từng có một người nào trông kỳ quái như cụ già ấy lại qua. Cụ ốm, cao, rất già, căn cứ và mái tóc dài trong râu bạc phơ dài đến nỗi cụ phải dắt chúng cho thắt lưng. Cụ mặc áo thụng dài, khoác áo cho màu tím cũng dài quét đất. Mặc dù cụ đã mang đôi giày boot có gót cao lêo nghêu Đôi mắt săn lơ của cụ sáng rạng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính, có hình dạng nửa dành răng. Mũi cụ thêm vừa dai vừa khum, như thể cụ từng bị gãy mũi ít nhất hai lần. Tên của cụ là Albus Dumbledore. Albus Dumbledore dường như không nhận thấy là mình đã đến con đường mà từ tên họ cho đến đồi bốt của cụ, không hề được quan nghênh chào đón. Cụ đang bận lục lọi trong chiếc áo trùm của cụ, tìm kiếm cái gì đó.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 Cô ngồi xuống trên bờ tường cạnh con mèo, cô không nhìn nó, nhưng được một lúc cô nói: "Thật là hay khi gặp bà ở đây đấy, giáo sư McGonagall." Cô quay sang để mỉm cười với con mèo, nhưng chẳng còn mèo nào cả. Thay vì vậy, cô đang mỉm cười với một bà lão trông đứng đắn, đeo kính gọng vuông y như cái giống vuon hoành mắt con mèo. Bà cũng trùm áo khoác màu ngọc bích, tóc bà bới thành một búi chặt. Bà có vẻ phức ý rõ rệt.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 Tôi cá đó là trò của Diko, hắn thật chẳng có đầu óc gì cả." Albus Dumbledore nhẹ nhàng bảo, "Bà không thể trách như vậy được, đám 11 năm nay chúng ta chẳng có dịp nào để vui mừng mà." Giáo sư McGonagall vẫn cau kính, "Tôi biết, nhưng đó không phải là lý do để phát điên lên. Đám đông cứ nhẫn nh nhô tụ tập bữa bãi trên đường phố giữa ban ngày, thậm chí không thèm mặc quần áo của dân Muggle để ngủ tràng, lại còn bàn tán à Mỹ."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 Gọi là Vladimir đi, hắn chỉ sợ có mỗi một mình ông mà thôi." Cô Albus Pemberton bình thản nói, "Bà Tân bốc tôi quá, Vladimir có những quyền lực tôi không bao giờ có." "Ấy là chị bợ gì ông? Ừ, ông quá cao thượng nên không xài tới những quyền lực đó." "Cũng may là trời tối nhé, kệ cùng lâu rồi tôi chưa đỏ mặt từ cái lần bà Pomfrey nói bà khoái cái mũi trùm tai của tôi."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 Bà giáo sư nhìn chằm chằm vào tấm áo trùm của cụ Dumbledore, như thể bà nghi là cụ đang giấu đứa bé trong đó. Cụ Dumbledore nói, "Harry đã mang nó đến. Ông cho là giao lão Harry một việc quan trọng như thế này là khôn ngoan sao? Tôi có thể giao cả đời tôi cho Harry." Bà McGonagall vẫn không màng lòng. "Tôi không nói là lão Harry không biết phải quý, nhưng mà ông cũng biết đấy, lão là chú ẩu. Ủa, cái gì vậy?"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 Nếu tính chiều ngang, trong lão ta to lớn đến nỗi khó tin và lại hoang dã. Những nùi tóc râu đen thui hầu như che kín gương mặt lão, cái lão trông như cần cẩu, còn chân thì úa na úa núc như mình cái heo con. Trên đôi tay rám dở ấy là một nùi chăn tả. Cụ Dumbledore tỏ ra yên tâm bảo, "Harry, cuối cùng anh đã đến, anh kiếm đâu ra cái xe đó?" Lão khổng lồ cẩn thận trèo xuống xe đáp.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 Cựu Dumbledore bồng Harry đi về phía nhà Dusley. Lão Harith ấp úng. Tôi, tôi có thể hôn tạm biệt đứa bé không? Lão cuối cái đầu lông lá bầm sầm xuống mặt đứa bé, dài dụi mớ rau ria lẫm chậm của lão, lên làng da non của đứa bé. Rồi thanh linh lão Harith thốt lên một tiếng tru như tiếng chó bị thương. Cháu sư Mark McGonagall dội nhắc nhở. Shhh, lão đánh thức đám mức gô bây giờ. Lão Harith thổn thức. Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Vì cha trong Potter chết rồi và Harry bé bỏng phải đi ở nhà dân McGonagall. Giáo sư McGonagall thở dài. Dạng buồn lắm, nhưng mà ráng nín khóc đi Harry, không thôi bọn mình bị lộ đấy. Lão Harry cố gắng giàn cảm xúc, đứng bên giáo sư McGonagall, nhìn theo cậu Dumbledore bồng Harry Potter đi qua sân vườn, đến cửa trước của nhà Dursley.